Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cúng cho người con gái đó Quả nhiên sau cái lần cúng bái đó Người ta không còn thấy bóng dáng của phong hồn người con gái đó lũng quẩn ở chợ nữa Bên cạnh đó cả cái chợ nhỏ này như được phong nữ phụ hộ hay sao Mà bỗng nhiên trở nên táp nập và nhộn nhịp hơn cả Khách tới nườm nượp Và những người làm chợ ở đây chẳng mấy chốt mà ăn nên làm ra hơn bao giờ hết Tiếng lạnh đồn xa rất nhiều người làm ăn buôn bán từ nơi khác cũng tìm cách chen chân vô đây để làm ăn buôn bán và trong số đó có một gia đình chuyên làm thịt chó và thịt mèo. Kể đến đây, bỗng nhiên ông già bán nước bỗng im mặt, vẻ mặt ông ta bỗng toát lên một cái vẻ gì đó mang mát buồn. Thấy vậy tôi hỏi: "Bác làm sao thế ạ?" Ông già lắc đầu xua tay: "Không, không có gì." Thấy rồi ông già nhít một hơi thuốc lá, tôi nơm nớp hỏi: Thế rồi sao nữa bác ạ? Bác kể tiếp đi. Ông già nhìn tôi và thở dài nói: Con người quá ác độc, đến loài vật trung thành cũng đem ra làm thịt. Cái ngày mà cái cửa hàng đó xuất hiện, cũng chính là cái ngày mà vong nữ kia hóa thành quỷ. Theo như ông già bán nước này kể lại, thì chủ cửa hàng đó nghe đâu là từ bên nào qua đây làm ăn buôn bán, phải sinh sống đã lâu. Nếu cửa hàng chuyên bán thức chó mèo này chỉ đơn giản là một cửa hàng thông thường thì cũng chẳng ai để ý làm gì. Thế nhưng mà cái ngày mới mở quán, tuy vị làm bao cơm cũng đơn giản như người Việt Nam, thì đằng trại họ làm khá lên định, vào còn mời cả một ông thầy lão về làm lễ nữa. Giữa buổi trưa nắng như vậy, trong chợ thì tấp nập người qua kẻ lại, mà gia đình người lão này vẫn thản nhiên làm lễ, và ông thầy tạ cũng cứ thế mà đứng trước cửa nhà nhảy nhót điên loạn. Người ở chợ phốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên thấy thầy Lào làm lễ, nên cũng bô lại coi khá là đông, khiến cho chẳng mấy chốt, mà cả cái chợ đã ủng tắt. Đứng đó chứng kiến cái buổi làm lễ này mà ai cũng phải đùn mình trần trấy. Điều khiến cho họp kinh dị không phải là thầy Lào xấu xí, đang vừa nhảy nhót, vừa la hét gì điên như vậy, mà đơn giản là hai cái mâm bậy trước cửa tiệm, một mâm là bảy đầu con chó và một mâm là chín đầu con mèo. Đầu con nào con nấy cũng trợn mắt nhè trăng, trông mà đáng sợ vô cùng. Và điều còn khiến cho mấy người trong chợ còn cảm thấy kỳ quặc hơn nữa, đó chính là vấn đề tại sao lại tụ tập làm ùn tắc chợ đến như vậy mà không một người bảo vệ hay như các chợ độc tới để giải tán và can thiệp cả. Nhiều người cho rằng gia đình người lao thay đó hối lộ mấy ông quản chợ để họ không can thiệp vào công việc làm lễ của họ. Thế nhưng mà ông già bán nước này hồi đó mở quán ngay trong chợ và ngồi chéo cửa hàng bán thịt chó với thịt mèo đó. Ông ta còn nhớ như in rằng, mấy cái người đuổi chợ cũng có mặt ở đó. Thế nhưng chỉ có điều lạ, đó là gương mặt người nào người đó cũng đỡ đỡ hết cả ra. Một cái vẻ mặt vô hồn mà có lẽ đến tận ngày hôm nay, ông ấy vẫn không thể nào mà quên được. Cứ ngờ rằng cái buổi tế lễ đó chỉ đơn thuần là phong tục tập quán của người nào khi khai trương cửa tiệm thôi. Thế nhưng liên tục một số chuyện kỳ quặc bắt đầu xảy ra. Trước tiên là mấy người làm trong chợ có thể nhận thấy rằng cứ hàng của họ không còn làm ăn buôn bán được như ngày trước nữa. Mà khách hàng cứ thế càng ngày càng vắng dần. Thêm vào đó, điều khiến người trong chợ bàn tán, đó là cái cửa tiệm bán thịt chó và thịt mèo thì ngày càng đông khách. Đông đến cái bước độ, mặt người trong chợ cứ ngỡ rằng toàn bộ dân nhậu ở trong thành phố đổ dồn về đây để mua thịt chó và thịt mèo vậy. Cứ như vậy, từ sáng cho tới tối, cửa hàng này lúc nào cũng có ít nhất là tầm 3 4 người đứng xếp hàng. Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là phần nhỏ của một chuỗi sự việc ba quái mà thôi. Đầu tiên là mấy người cũ lại chợ qua đêm, thì liên tục thấy bóng người qua lại trong chợ, về vào đó Họ còn liên tục bị treo kẹo như kéo mệnh, sợi chân, dựng dường. Chắc chắn không cần phải nói gì thêm, thì những người trong chợ cũng bắt đầu hiểu ra rằng phong hồn tại nơi đây bắt đầu lộng hành và họ tin chắc rằng cái gia đình nhà người Lào kia có liên quan. Tùy biết là vậy, nhưng thử hỏi làm sao mà người trong chợ có thể đi kiện gia đình của người Lào khi mà đây lại là vấn đề thâm linh được ơi chứ có nhiều hộ gia đình làm ở chợ khác không chịu khuất phục. Thứ nhất là họ bắt đầu bạc tán và xa lánh cái tiệm bán thịt chó thịt mèo của người nào này. Thế vào đó một số hộ con mời thầy về để trấn yểm và khôi phục lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net